Khu vực này là bãi nghĩa địa, xung quanh toàn rừng và đồi núi. Sở dĩ cậu ấy đoán bà ta sẽ trôn chúng ở chỗ này bởi mấy lần phục tích, bà ta đều xuất hiện ở đây. Nhưng khi các chiến sĩ xông vào, bà ta đều biến mất một cách bí ẩn. Hơn nữa chỗ này trôn cắt người thân của bà ấy, nhưng vẫn chưa ai biết người thân của bà ta thật ra là ai. Trong lý lịch, thông tin người phụ nữ này nhỏ giọt, toàn bộ thân nhân trước lúc bước chân vào tổ chức đều bị xóa sạch, không để lại dấu vết. Khải Minh vừa tới nơi đã thấy bóng dáng Thiên Tuệ và người đàn ông kia hình như cũng đang cần tìm thứ cậu muốn. Khải Minh núp dưới bụi cây quan sát tình hình. Thiên Tuệ cầm chiếc đèn pin siêu nhỏ, cô ấy lối húi vạch chân mạch đất một hình ngôi sao, băm chiêu tính toán một hồi rồi kéo tay Nhật đi về hướng Bắc. Ở đây có tất cả 10 ngôi mộ, đặt sát nhau, sắp xếp theo hình chữ thập. Cô gái ấy bước vòng qua ba ngôi mộ, lách người vào chính giữa rồi nói khẽ, Đảng ngôi mộ này! Nhật nhanh nhẹn đào một hố, đặt bom hẹn giờ, hai người họ chạy thật nhanh ra xa nấp chỉ mất 3 phút, tiếng nổ rầm trời, đất cát bay tứ tung. Hai người vội chạy lại, cứ tay không mà bốc đất hất sang bên cạnh. Bốc được một nửa thì bỗng tuệ lấy trong người một bọc nhỏ, được cuộn cẩn thận, nhét xuống dưới rồi lại lấp đất lên. Vân Trang đúng lúc này cũng vừa xuất hiện, cô ta cao giọng, "Hai người đêm hôm ra đây có việc gì?" Nhật bực tức Liên quan gì đến cô? Vân chàng vẫn thản nhiên Muốn sống thì cút khỏi chỗ này Toàn bộ nơi đây đều bị bao vây Nếu từ bỏ ý định lấy được vật kia Tôi sẽ cho các người con đường sống Hiền tuệ chẳng thèm trả lời Cúi xuống bới đất tiếp Rất nhanh sau đó cô lôi lên được một bọc vải Vân chàng lập tức rút súng Bắn xuống đất Rượt qua tay tuệ nghe rõ tiếng đùng đoàn Cô ta đanh giọng Bỏ vật đó xuống Nếu không đừng hòng rời khỏi Nhật nắm chặt lấy cánh tay tuệ Trấn An, không phải sợ cô ta, tôi ủng hộ cậu. Vân Trang bật cười khàn khách thần ốc lo không nổi mình ốc, đừng tưởng thông tin cậu báo cho lão bí thư thành phố tôi không biết. Cậu có dám đánh cược thử với tôi? Nếu như đêm nay toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu bị tung ra ngoài phản lại tổ chức, thì kết cục của cậu sẽ thế nào không? Nhật khẽ dùng mình, bàn tay siết chặt người kia hơn nữa. Thiên tuệ linh cảm ngay thấy có điều bất lợi cho Nhật, đành cất tiếng. Coi như cô thắng. Thiên tuệ đứng dậy, phủi tay kéo nhanh Nhật rời đi. Vân chàng trong chớp mắt, đưa súng nhắm thẳng vào phía thiên tuệ. Cô ta đang chuẩn bị bóp cò, thì có tiếng tù và vang lên. Người này tái mét mặt, nhặt cái bọc đó rồi vội vàng rút khỏi. Hải Minh quan sát hành động nãy giờ của thiên tuệ có chút khó hiểu. Tại sao cô ấy cố tỉnh làm vậy? Liệu trong danh sách kia có những ai? Khải Minh đắn đo, cuối cùng quyết định đi theo hướng của thiên tuệ. Lần này hai người họ leo lên đỉnh núi cách đó không xa. Bây giờ Khải Minh khẽ ồ lên một tiếng. Thì ra là kế điệu hổ ly sơn, vậy là cô ấy đã đoán được chỗ cất xấu thực sự rồi. Đường lên núi trông tranh hiểm trở, trơn trượt, trở lại tối om như mực. Hai con người kia leo lên từng bậc, đến đúng bậc thứ 250, tuệ dừng lại. Chỗ này có một mái đỉnh nhỏ, cây cối trồng xung quanh. Cô ấy nhìn quanh, kiếm hòn đá nhọn, nhắm một hướng 30 độ phía bắc đào xuống đất. Chỗ này đất đá xếp xen kẽ, cứ một lớp đá lại đến một lớp đất. Họ cứ người nhặt đá, người đào. Chừng một tiếng sau dưới lớp đất, có một miếng vải trồi lên. Thiên Tuệ nhanh tay kéo mạnh lên khỏi, cô phủi sạch rồi từ từ mở ra coi. Vật này được bọc bằng 3 lớp vải, phía trong cùng là một hộp nhỏ xíu hình vuông, chưa cái USB. Thiên Tuệ nhìn nhật thở phào. Chúng ta tìm thấy rồi, cô ấy nhanh chóng đút nó vào túi, ném mạnh những vật kia xuống vực. Nhật định xuống núi thì tuệ vội ngăn lại. Không được, cẩn thận bị mai phục, giờ chỉ còn cách nghỉ ngơi qua đêm, ở đây đến sáng mai tính tiếp. Chúng chắc hẳn đã phục kích cả hai nơi, chỉ chờ chúng ta xuất hiện là tiêu diệt. Nhật nghe cô ấy phân tích có lý, lại cùng nhau leo tiếp lên phía trên. Họ chọn nơi bằng phẳng nghỉ tạm. Trên đây lạnh tới thấu xương, gió rít ghê giờn, nghe rõ tiếng vù vù thiền tệ lạnh bút có quắp lại cô không hiểu tại sao dạo này hay bị đau đầu với lạnh sống lưng cứ chập tối đầu lại đau như búa bổ nhất là bây giờ lạnh không chịu nổi chỉ khoảng 10 phút sau cô ấy bắt đầu có dấu hiệu tím tái răng va vào, vào nhau cầm cập hai tay run lẩy bẩy giữ lấy Nhật tôi sắp không chịu nổi nữa rồi lạnh quá Nhật ôm chặt lấy cô nhắm mắt lại đi cậu có đỡ hơn chút nào không lạnh lạnh quá cô ấy mỗi lúc mùa xuân bẩn bật lên kia kiếm củi đi đốt như sưởi ấm tôi không chịu nổi nữa rồi nhật vội cởi áo đắp tạm cho cô ấy rồi dặn dò cậu nằm yên ở đây đợi tớ chút tớ đi kiếm ít củi rồi về ngay tại vị trí này có ba lối rẽ nhìn sang bên trái thấy cây cối mọc nhiều nên nhật bước nhanh về theo hướng đó tuệ mắt dần mở đi nằm im một chỗ người kia vừa đi khỏi khải minh lập tức có mặt bế bổng cô ấy đi thẳng trong cơn mê man nhận ra hơi ấm của người đàn ông đó tuệ rất muốn phản kháng nhưng bất lực cách đây một đoạn có một ngôi nhà lợp bằng tre nhỏ thực ra khải minh đã tới đây một lần nhưng cậu ấy rất rành giọt đường đi nước bước ở trong căn nhà này bớt lạnh đi rất nhiều khải minh lấy dầu bôi lên thái dương rồi chân tay người kia kéo sát cô ấy lại gần mình ôm chặt sau một hồi thiên tuệ cũng hồng hào trở lại trong vô thức cô ấy vẫn giữ lấy bàn tay cậu ấy Thiên Tuệ ngủ đi bì, phải gần sáng mới thức giấc. Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông, thì cứ nghĩ mãi. Không hiểu sao hôm qua, anh ta lại xuất hiện. Tuệ sờ trong túi áo, thấy USD vẫn còn. Cô mới yên tâm. Thiên Tuệ từ từ gỡ tay người kia ra khỏi, gión rén đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp bước đi, thì người kia đã kéo mạnh lại. Chốn đi đâu nữa? Thiên Tuệ vung tay. Theo đến đây làm gì? Người kia giọng lạnh nhạt giả danh cảnh sát quốc tế lại còn dám thông đồng với thế lực phản động gan em không biết làm bằng gì tuệ nhíu mày tự anh nói tôi là cảnh sát từ đầu tới cuối tôi không hề nhận nha còn việc tôi làm cho ai thì liên quan gì đến anh Khải Minh gạt phát em làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ lần này không phải xã hội đen cũng chẳng phải cảnh sát Việt Nam mà là cảnh sát quốc tế quốc tế đấy em đã hiểu chưa giao cho anh vật hồi nãy anh giúp em xử lý việc của em bây giờ là ngồi yên một chỗ, đừng có động vào bất cứ việc gì hết, coi như anh cầu xin em. Hiền Tuệ cũng nghiêm giọng, đừng hỏng lấy được vật từ tay tôi. Hải Minh vẫn kiên nhẫn giải thích, thông tin này là tuyệt mật của chính phủ, không thể để vào tay người khác. Hiền Tuệ bắt trở lên tiếng, chúng ta không cùng lý tưởng, tôi đi trước đây. Hải Minh gắt lên, em đứng yên đấy, đừng có cố chấp nữa. Đúng lúc này, Tiếng súng nổ vang trời mỗi lúc một gần Khải Minh chẳng kịp suy nghĩ Kéo tay thiên tuệ chạy băng băng ra ngoài Bọn họ chỉ còn một lối duy nhất Là hướng thẳng lên đỉnh núi Chúng nó kia kìa Đuổi theo nhanh lên Phía sau tiếng người hò nhau ẩm mỹ Tiếng chạy rầm dầm Ước tính cũng phải cả trăm người Đạn bay vèo vèo găm xuống đất Rồi găm cả vào cây cối Hai người kia nhanh như sóc Nheo chạy một hồi Họ bất ngờ rẽ phải Cố tình để lại dấu vết là sợi dây chuyền ở phía trước vài bậc, rồi nhảy sang bụi cỏ bên phải, núp yên ở đó nín thở theo dõi. Quả nhiên dễ dàng qua mắt đám người đó, bọn họ nháo nhác chạy thẳng lên trên đuổi theo. Thiên tuệ ghé sát tay người kia. Bọn này lạ, chưa bao giờ thấy, anh có biết người của ai không? Khải Minh nói khẽ, vợ không biết, thì sao mà anh biết được? Chúng ta bò theo hướng này, đi xuống, không đi lối bậc thang hồi nãy nữa. Thiền Tuệ gật đầu, hai người cùng lùi lại. Lối này còn khó khăn gấp ngàn lần lối hồi nãy. Cây dại mọc khắp nơi, lắm cây gai góc đầy mình, cả hai người bị cào cho chảy máu, xây xước khắp người. Đá lởm chởm ngổn ngang khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận là sẽ vấp té. Họ chẳng ai nói với ai câu nào, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Hải Minh đi trước mở lối, nhưng đúng gần khúc chỗ cây chuối rừng, cậu vừa đặt chân đã bị một lực kéo thẳng xuống dưới. Thiền Tuệ ngay lập tức giữ lấy tay người kia thì ra cậu ấy vừa đạp phải cái bẫy mà người ta đặt thú rừng miệng hố được ngụy trang bởi đá và lá khô thiên tuệ một tay túm được cái cây gần đó tay còn lại giữ chặt lấy tay người kia nắm chặt vào leo lên hải minh gồng người đạp chân vào thành đá tay kia bám vào miệng hố leo lên chỗ này dốc thẳng đứng không có chỗ để chân cả người cậu ấy bị treo lơ lửng mãi vẫn không lên được cánh tay của tuệ muốn đứt lìa đau tới thấu xương Cô nghiến răng mặt đỏ bừng, dùng sức hạ người xuống rồi bật một chân lên trước. Hải Minh thấy tay cô ấy cũng bị cứa rách, máu chảy ròng ròng thì xót xa. Em thả tay ra, kiếm cho anh cái cây, anh leo lên. Người kia gắt gỏng, thả ra là anh vỡ sọ chết dưới đấy luôn rồi, ở đây làm gì có cái cây nào dài tới đó mà lấy nhanh. Nhanh đi, đừng có nhiều lời. Khải Minh hít một hơi thật sâu, cậu lắc qua lắc lại, lấy đà, rồi đá chân hướng vuông góc với vách núi chậm chạp leo lên. Phía trên, thiên tuệ cũng dừng hết sức lực lôi bằng được. Khi cậu ấy mò được lên tới nơi, thì tuệ cũng nằm vật xuống đất thở hồng hộc. Máu từ tay chảy xuống đất tong tong, Hải Minh lo lắng xé áo cột lại vết thương hỏi dồn Vợ, đau lắm không? Không sao, mà tôi muốn hỏi anh một chuyện. Vợ hỏi đi, gia đình anh sống có hạnh phúc không? Ba anh đối xử với vợ như thế nào? Hải Minh chết mắt khó hiểu, nhưng giọng vẫn đầy tự hào. Có chứ, Mẹ là cả thế giới của ba. Ngay từ bé, lúc nào ba cũng kể về mẹ mọi lúc mọi nơi. Trong nhà anh, mẹ chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Tất cả là ba làm hết. Ba anh yêu mẹ từ hồi bé cơ. Cứ âm thầm theo sau bảo vệ cả mười mấy năm sau, mẹ mới biết đấy. mấy sao bà lại đồng ý? Hiền Tuệ thắc mắc, sao anh biết ông ấy yêu từ bé? Anh đọc được trong cuốn nhật ký của ba, có cả ảnh của mẹ anh mà. Mẹ cũng kể như vậy, bà anh trùng tình lắm. Bao nhiêu cô nguyện sống chết nhưng vẫn quyết không động lòng. Thiên tuệ bây giờ mới vỡ lẽ. Vậy là mẹ mình yêu đơn phương. Cô nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn vợ mọi lúc mọi nơi là cô đã hiểu lời của Khải Minh chắc chắn đúng sự thật. Thiên tuệ khẽ thở dài. Tại sao người ta lại cứ sống chết yêu người không có tình cảm với mình để chuốc lấy đau khổ nhỉ? Khải Minh giật thót. Này, vợ nói vớ vẩn gì đó. Em không yêu anh thì yêu ai được nữa. Cô gái kia đang mơ màng suy nghĩ thì bị câu nói của người này tạt thẳng vào mặt Tôi đang nói người khác Thôi xuống núi nhanh lên Hai người lại nắm tay nhau đi tiếp Lần này họ cẩn trọng hơn tới chỗ khả nghi là dùng cái cây vỗ thăm dò trước Mỏ mẫm tới quá trưa mới xuống được bãi gửi xe Khải Minh lái xe chạy thẳng về biệt thự Thiên Tuệ vào phòng gấp rút mở máy tính khởi động nguồn nhét USB rồi click chuột Cả hai người căng mắt theo dõi màn hình vi tính Ổ đĩa vừa mở, một tệp nén ghi chữ TC, cô tò mò ấn vào đó. Một loạt danh sách quan chức cấp cao đứng sau vụ này hiện ra. Lão Phùng đứng đầu danh sách. Chính lão ta là người chống lưng cho mọi hoạt động xưa giờ của tổ chức. Số tiền tru cấp cho đám người này mỗi tháng lên tới cả trăm tỷ đồng. Đồng thời danh sách của đám gái gọi, những chân dài núp sau lưng quan tham đều ghi chép tỉ mỉ. Ở đây cũng đánh dấu các lịch trình sắp tới nhưng vẫn còn đang giang dở. Nhiệm vụ gần đây nhất là sang phòng bệnh viện X Để thách thức chính quyền Thiên tuệ lắp bác Chúng chúng muốn tiêu hủy bệnh viện Khải Minh cũng ngớ người Nhiệm vụ tiếp theo nữa là thủ tiêu lão Phùng Được bà Kiều in đậm Chắc chắn lão ta sẽ tham gia chỉ đạo vụ này Chỉ bằng tống lão ta vào tù sớm Ngay trong buổi chiều hôm ấy Một bức thư nạc danh Và một số bằng chứng liên quan đến vụ Đại tá Phùng tham ô Nhận hối lộ, chơi gái bắt tay hợp tác với Trịnh Kiều được gửi thẳng tới Bộ Công An thượng tướng Trịnh Thiên Vũ ký ngay lệnh bắt giữ khẩn cấp người này nhưng lão ta đã đánh hơi được nên chuồn trước ngay lập tức lệnh truy nã được ban ra khắp các báo đài phương tiện truyền thông và dán cả ngoài đường trên khắp các con phố hôm nay nhận được tin Vân Trang cùng lão Hinh sẽ ra ngoài đi bàn việc Ngọc Huyền nhanh chóng lẻn xuống hầm bí mật Trong mất nhiều thời gian cô ấy mã hóa được toàn bộ khóa mở cửa nơi đây cấm cho phép ai lại gần nên hoàn toàn không có lính canh gác, căn phòng cuối cùng mở ra, Ngọc Huyền tới thẳng trước két sắt. Cô ấy mặc dù đã dùng hết cách nhưng vẫn không tài nào mở được. Còn đang loay hoay chưa biết tính sao thì có tiếng cười man dở. Cô chán sống thật rồi. Ngọc Huyền quay ngoắt người lại, thấy văn chàng đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm khẩu súng đang nhắm thẳng phía tim của Ngọc Huyền. Từ phía trên sàn nhà, một chiếc lồng bằng sắt đổ sập xuống, bao vây lấy cô gái này. Vân Trang cười sạc sụa. Mày nằm vùng hơi lâu rồi đấy. Tao chờ mãi, cuối cùng thì mày cũng đã chịu xuất hiện. Ngọc Huyền xua tay. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Còn chưa kịp dứt lời, viên đạn đã găm ngay vào bụng. Xin, xin hãy nghe lời tôi nói. Tôi đến đây để thực hiện lời của mẹ. Vân Trang dừng lại tiến sát gần. Mẹ nói gì với mày? Trước hôm mất, mẹ bảo trong đây có các dấu bí mật về số tiền của tổ chức ở... ở... Vân Trang nhăn mặt, ở đâu? Thì ra trong lúc Vân Trang bị mất cảnh giác, người kia đã bắn phi tiêu trúng độc, được gắn vào cổ tay của mình. Ngọc Huyền thấy Vân Trang đang từ từ gục xuống, thì khẽ cười. Con ngu này, tưởng tao dễ bị hạ tới thế này sao? Cô ta cởi áo ở ngoài, thì ra bên trong mặc áo chống đạn. Người này bấm nút, một vật sút ra từ trong túi quần, thì toàn bộ cửa sắt thu lên vị trí cũ. Thấy Vân Trang đã nằm sóng xoài dưới đất, Đầu tóc rũ rượi, Ngọc Huyền vui vẻ Loại phi tiêu mày vừa trúng phải Là hàng hiện đại nhất hiện nay Không có thuốc giải đâu Cô ta đá mạnh vào người Vân Trang Từ từ ngồi xuống Ngay lúc này, giữa chán Một viên đạn bị bắn xuyên thẳng Tạo lỗ sâu hóng Người này mắt mở to hết cỡ Đổ phịch xuống đất, giật giật vài cái Rồi cắt thở Vân Trang lau súng trên tay mình Cười khẩy, mấy trò mèo này Mà đói qua mắt được tao Cô ấy lập tức ấn cỏi báo động. Chỉ một phút sau, một đám người chạy vào. Vân Trang nghiêm nghị. Lôi cái xác này ra ngoài, treo lên để răn đe kẻ khác. Cô ta chính là nội gián. Mấy người kia há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Thu Hòa khi nhận được tin báo thì chết sững, lồng ngực khó thở vô cùng. Cô ta chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, mà đi tìm Lão Hùng sức ngay lập tức. Bây giờ cô ta hiểu rằng, chỉ có dựa vào người này mới có cơ hội sống sót. Thu Hòa tới gần căn cứ của lão thì thấy người đàn ông này cũng vừa lái xe về tới cổng. Ngay lập tức cô ta nhanh chân chạy lại gấp gáp. Có chuyện lớn rồi. Người đàn ông kia hạ kính xe nói lớn. Vào trong nói chuyện. Cánh cổng mở toang cho xe đi qua. Bên ngoài cả mấy chục vệ sĩ vòng trong vòng ngoài quay kín mít. Có chuyện gì? Ngọc Huyền đã bị giết. Người kia vẫn thản nhiên. Tội nó ngu muốn ăn hết thì dáng mà chịu. Nó làm cho cả hai phe nóng vội muốn kiếm ra số tiền rồi ám trọn, chết vậy cũng đáng lắm Thù Hòa có vần không hiểu nhưng không dám hỏi thêm đành lảng chuyện vậy còn bân trang đây là thời cơ tốt nhất cho ông tiêu diệt nắm gọn tổ chức, sau ông còn chưa ra tay Lão Hùng cười trừ không có kẻ thù mãi mãi cô ấy đã bắt tay hợp tác chịu thuần phục, vì vậy chém giết mãi cũng không phải là tốt chỉ bằng bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi Thù Hòa vội can ngăn ông đừng để nó lừa Con này mưu mô thâm hiểm, sẽ không có chuyện nó chia lợi ích cho người khác đâu. Lão Hùng vốt má người này, tôi tự có hướng giải quyết. Nói xong, lão ta bế thốc hòa vào phòng, hai người họ lại bắt đầu cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Họ chẳng hề biết rằng, toàn bộ cuộc nói chuyện với cuộc mây mưa này, đều có một người đang ngồi trước màn hình quan sát. Tối nay, Vân Trang sửa soạn thật đẹp, cô mặc bộ váy sexy quyến rũ, để lộ ra đôi chân thon dài, lái xe tới nhà Khải Minh, với danh nghĩa bàn chuyện đại sự. Cô ấy tới cổng, bấm chuông inh ỏi. Khải Minh đang ôm vỡ ngóc đầu lên nhìn. Thiên tuệ từ lúc về đây, ốm sốt, người cứ nóng như hòn than. Cậu ấy mở điện thoại ra, nhìn thấy bóng dáng người ta thì sừng sốt. Thiên tuệ nghiến răng kèn két. Còn điền đó, nó đêm hôm tới đây làm gì không biết. Khải Minh tiêu nghỉu, cô ta chính là 008. Thiên tuệ ngỡ người mất vài giây, rồi đanh giọng. Người này không phải 008, cô ta cấu kết với bí thư thành phố, giúp ông ta ăn chặn toàn bộ số tiền xây dựng quỹ người già neo đơn. Chính cô ta đã ra tay sát hại tất cả những ai có ý định vạch trần tội trạng của vị bí thư này. Chưa hết, người này cũng tham gia trong vụ giết hại bà Kiều. Khải Minh hơi cười, vợ thông minh phết, anh đáng tính cho cô ta ảo tưởng một chút. Thực ra anh phát hiện ngay từ đầu rồi, mật mã bên anh cứ một tháng sẽ thay đổi một lần. Những điều cô ấy nói là từ hai tháng trước. Tuệ bực bội, Vậy mà còn tính lửa. Chưa kịp nói chữ tôi, thì đã bị miệng người kia giữ chặt. Bên ngoài cửa có tiếng đập mỗi lúc một lớn. Điện thoại cũng gieo liên tục. Hải Minh ấn nút nghe. Sao? Em đang ở trước cửa nhà. Anh mở cửa giúp em với. Tổ chức có lệnh mới. Ông Trùm cũng đã xuất hiện rồi. Cô về đi. Tôi ngủ rồi. Có gì Mai nói? Hải Minh nói xong tắt máy cái rụp, quay người ôm lấy Tuệ. Rất lâu sau đó, cả hai vẫn trần chọc không sao ngủ nổi. Cậu ấy lên tiếng, em ngủ đi, dù ngày mai có ra sao, anh cũng sẽ bảo vệ em. Thiền Tuệ im lặng một hồi rồi nói khẽ, có đáng để anh đánh đổi tất cả sự nghiệp vì tôi không? Khải Minh chẳng cần suy nghĩ, cậu ấy kéo cô nằm lên mình rồi thầm thì, nhất định sẽ có cách cứu được em. Thiền Tuệ ngập ngừng, sao anh lại tốt với tôi như thế? Tại em là vợ của anh. Thiền Tuệ mắt đã rơm rớm, người đàn ông này là vậy lúc nào cũng lo lắng cho cô khi cô gặp nguy hiểm cậu ấy đều xuất hiện cứu cô một cách ngoạn mục khi mà tất cả mọi người đều quay lưng thì cậu ấy vẫn luôn ấm áp vỗ về chẳng bao giờ bỏ rơi cô thiền tuệ dụi mặt sát vào lồng ngực người kia anh có biết mỗi lần em chuẩn bị rời xa anh là anh lại xuất hiện trước mặt em chẳng muốn liên lụy gì tới anh tương lai của anh còn rộng mở không thể vì em mà mất tất cả còn gia đình anh họ sẽ mãi mãi không chấp nhận em đâu. Khải Minh vội ngắt lời, nhà anh, ai cũng thích em hết, công việc quan trọng nhưng không bằng gia đình, ngay cả người con gái của mình còn không bảo vệ nổi, thì nói gì về những thứ khác, tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là phù du, anh không quan tâm. Người kia giọng lạc hẳn đi, mẹ em là Hà My, nếu biết em là con gái bà ấy, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không chấp nhận. Khải Minh vuốt nhẹ tóc cô, anh biết rồi, không phải lo, Mẹ em do hồi đấy yêu mù quáng Những lỗi lầm của bà ta gây ra Năm xưa ba mẹ anh đều đã bỏ qua hết thiên tuệ thất kinh Tóm lại bà ấy đã làm những việc gì Mẹ em vì theo đuổi ba anh Mà không từ mọi thủ đoạn hãm hại mẹ anh Chính bà ấy cũng đã giết người Còn bắt cóc anh khi anh tròn một tuổi Hồi đó anh nghe chú Kiệt kể lại Sau này mẹ em chết trong nhà lao Hàng năm ngày 14 tháng 7 Ba mẹ anh đều ra mộ bà ấy Bà bảo đây là người bạn tốt Vì ba mà đã mất mạng Nếu như ngày đó Ba từ từ khuyên bảo Thì bà ấy bây giờ đã có cuộc sống bình yên Bên con cháu rồi Thiên tuệ mắt nhòe đi Khóc nức lên Em chưa có biết mặt bà Hôm nào anh dẫn em Đến thắp cho bà ấy nén nhang Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em Khải Minh khẽ gợt đầu Ba của em cũng đã mất rồi Ông ấy là người canh gác ngục Chính ông ấy đã hãm hiếp bà Sau này bị khép tội Trong tù ông bị người ta đánh chết Thiên tuệ hai tay ủ hết cả đi. Hả? Chứ không phải người kia là ông Phùng à? Vậy mà lão hình lão lừa em còn khẳng định chắc như đinh đóng cột nữa chứ? Làm em cứ tưởng thật. Hải Minh hử lạnh. Em chỉ giỏi tưởng tượng, bị ông ta lừa bao nhiêu lần, vẫn chưa nhớ hay sao? Thiên tuệ xị mặt. Lão nói như thật nên em đâu có đề phòng. Lão ta còn kêu em lấy tóc ông Phùng đi xét nghiệm, thì ai mà ngờ là lừa cơ chứ? Lão ta muốn mượn tay giết người đây mà. Lão nắm rõ từng đường đi nước bước, lai lịch của từng người, luôn đứng sau giật dây, rất hiếm khi xuất hiện. Ngay cả cách thức tác chiến cũng là do lão ta phải ra chỉ đạo. Nhưng tại sao khi bà Kiều chết, lão ấy vẫn không leo lên nắm quyền mà lại giao cho Vân Trang nhỉ? Khó hiểu quá. Khải Minh tiếp lời, bởi hai người này đều làm việc cho một tổ chức khác. Hơn nữa thủ lĩnh bên kia yêu cầu đưa Vân Trang lên nắm quyền, còn người này là cố vấn, ngay cả giết chết Trịnh Kiều, đổ tội cho lão Phùng hay tìm ra thân thế 008 cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Hơn nữa chắc chắn bọn chúng vẫn chưa biết không tám thực sự là ai. Cô gái này sao bây giờ vẫn không chịu lộ mặt nhỉ? Hay là... Hay là sao? Hiền Tuệ vội bật hỏi có khi nào cô ta nhận nhiệm vụ khác không liên quan tới vụ này mà thôi kệ không quan tâm mấy vụ đó. À, em còn nắm chứng cứ gì quan trọng của tổ chức hay không? Hiền Tuệ mới sực nhớ ra những bằng chứng mua bán vũ khí và ám sát các nhân vật tầm cỡ Em đều sao chép lại làm hai bản Một bản thì trôn ở gần khu vui chơi Bản còn lại em giao cho một người đàn ông bí ẩn Người đàn ông bí ẩn nào cơ Người này là ân nhân của em Nếu như không có ông ấy Em đã chết không biết bao nhiêu lần rồi Ông ấy trước kia dưới trướng bà Kiều Nhưng sau này ông ta biến mất một cách kỳ lạ Bà Kiều tập trung rất nhiều người để truy sát Nhưng hoàn toàn không có tin tức Bạn đi 3 năm Trong một lần em bị địch vây kín Tình thế ngàn cân treo sợi tóc Ông ấy đã giải vây sau này vì bất mãn với sự tàn ác của bà Kiều em đầu quân cho người này ông ấy xem ra có vẻ lương thiện những vụ án quan trọng đều nhanh tay phá trước Khải Minh vẫn mơ hồ vậy muốn hẹn ông ta thì làm sao thiên tuệ cúi mặt xuống lế nhí chỉ có ông ta hẹn trước người này sẽ dùng số tổng đài nhắn mật mã quyến mãi 100% vào một đường link đăng ký mỗi lần hẹn tại một địa điểm khác nhau lúc thì bìa rừng, khi thì khu nghĩa địa lần hẹn gần nhất của em và ông ta là từ khi nào Cách đây tầm một tháng, ông ấy ra lệnh cho em phải hoàn thành nhiệm vụ giết con trai ông chùm Ma Cao để lên vị trí thủ lĩnh. Từ hôm đó tới giờ, chưa được nhận lệnh tiết. Khải Minh ẩm ừ, dạng sáng chúng ta sẽ đi thu thập lại toàn bộ những vật đó. Vân Trang sau một hồi đứng ngoài, tìm cách phá cửa, nhưng đều thất bại bởi lối ra vào được sử dụng dấu vân tay. Cô ta bất lực hậm hực lái xe trở về nhà. Vừa mới đi được trường một đoạn ngắn, thì thấy một bóng đen nhảy bổ ra chắn đường cô ta đạp thắng gấp, nghe tiếng kít đình tài nhức óc, đầu hơi đập về phía trước, bất giác cô ta chửi thề, mẹ nói chứ muốn chết lao xuống sông mà chết sau một hồi định thần, cô đã nhận ra đó là lão phùng, ông ta đập cửa gấp gáp, cho tôi lên xe tôi có chuyện muốn nói với cô cánh cửa vừa hé mở, lão đã lật đật chạy lên, mặt vẫn còn tái mét, nói không rõ chữ cô giúp tôi với, tôi bị người ta bán đứng, mất hết cả rồi Vân chàng giọng vẫn đều đều Ông có gì đáng giá để trao đổi với tôi Xưa giờ làm ăn phải sòng phẳng Ông hiểu rõ điều đó cơ mà Người này run rẩy. Tôi có bằng chứng làm ăn phi pháp của lão Hùng Những thứ này đủ để cho nó bị tử hình Vân chàng hơi nhếch mép Ông nghĩ liệu tôi có muốn cho hắn cao vào tù hay không Thông tin này không đáng giá Tôi có bằng chứng bí thư thành phố gian lận bầu cử Giết người bịt đầu mối Vân chàng khựng lại Ánh mắt có chút thay đổi Chấp nhận yêu cầu Ông giao chúng cho tôi Tôi giúp ông ẩn nấu trong tổ chức Đời ông coi như chấm hết rồi Giờ chỉ cần lộ mặt ra ngoài Là sẽ bị tóm gọn Bằng chứng đang ở đâu Lão Phùng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào khác Đành cắn răng chấp thuận Lão ta chỉ đường cho Vân Trang Tới bệnh viện tâm thần Ông biết chỗ cất giấu cũng tài đấy nhỉ Bệnh viện tâm thần nằm vùng ngoại ô thành phố Khu vực này dân cư thưa thớt Cách một đoạn khá xa mới có nhà dân Xung quanh chủ yếu là rừng Ông giấu ở trong bệnh viện hay bên ngoài? Tôi để ở bên ngoài. Vân Trang trở tới đúng chỗ người đó chỉ. Bây giờ trời tối om chỉ nghe tiếng côn trùng kêu giả dích. Khu vực này không hề có người qua lại. Chỗ này trồng toàn cao su, lác đác mới có một vài cây khác. Ông Phùng nhanh chóng men lại lẫn gốc cây xà cử. Ông ta đo từ mặt đất lên, đúng bảy gang tay rồi nói nhỏ. Khuét trong này ra giúp tôi. Vân Trang ra xe, lấy một cái tua vít và cái bối nhỏ. Cô cứ tập mạnh vào chỗ ông ta chỉ. Hóa ra chỗ này được chất bằng xi măng, rồi quét sơn bên ngoài, màu hệt như vỏ cây. Cô ấy đục khoét một hồi, thì thấy bên trong rỗng tuếch, vội mò tay vào coi thử. Lôi một vật nhỏ bằng ngón tay, được cuộn bằng giấy giám. Trong đó là một thẻ nhớ. Vân Trang cẩn thận bỏ trong người, rồi quay sang hỏi lão phùng. Bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, cũng chỉ có tôi mới bảo vệ được ông. Vậy nên tôi mong ông thành thật. Ông còn biết những chuyện gì thì khai hết ra Nếu không chẳng ai cứu nổi ông nữa đâu Ông Phùng mặt cắt không còn giọt máu Toàn bộ những bí mật Tôi đã lưu hết ở thẻ nhớ Vân Trang nhảy miệng cười Bất ngờ rút súng bắn ngay vào sọ Ông ta chẳng kịp chăng chối điều gì Ngã vật xuống đất mắt mở trừng trừng Cô gái kia Lúc này mặt mới giãn ra Đằng nào ông cũng phải chết Vậy nên chết sớm cho bớt đau khổ Ông nên cảm ơn tôi Vì đã giúp ông thực hiện điều đó Vân chàng lái xe về phu biệt thự để nghiên cứu tình hình, nhiệm vụ cho nổ bệnh viện X, bắt buộc phải thực hiện. Cô vừa đi vừa kết nối máy với một người. Bà tới địa điểm của con một chuyến, có chuyện quan trọng đây. Tại căn biệt thự, ông Hình đã chờ sẵn, ông ấy nhâm nhi ngụm nước trà bên cạnh bí thư thành phố. Bà, tới từ lúc nào? Bà cũng mới tới, mà con bảo chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Vân chàng gấp gáp trả lời, con giết lão phùng rồi. Hai người đàn ông kia cùng nhăn mặt. Có moi được thông tin gì của lão không? Có, con lấy được thẻ nhớ. Cô ấy móc vào trong túi áo thì thất kinh. Chết rồi, túi áo bị thủng mà con không có biết. Tất cả bọn họ đều hoảng hốt, vội bật dậy nhòm ngó xuống đất, từ chỗ này đến bãi để xe, thậm chí lục tung cả xe mà vẫn không thấy. Ông hình thở dài, quay lại hiện trường, nếu không tìm thấy ở đây, thì chắc chắn lúc cô giết lão ta đã bị rơi ở đó. Vân chàng cuốn quýt chở hai người đó về lại chỗ cũ, nhưng khi cách đó chừng hai km, thì toàn bộ đường đã bị chặn lại. Rất nhiều người đống xung quanh ở đây, một số mặc đồ cảnh sát, mấy người xì xào bàn tán. Đại tá Phùng chết trong lô cao su, nghe bảo bị bắn chết. Chắc là thành chừng lẫn nhau đấy. Cảnh sát à, bảo vây hết rồi, không qua lại được phải đi đường vòng. Vân chàng lùi xe chậm rãi, về đã, sử tính sau. Chiếc xe lao nhành vôn vút, Bên trong hai người đàn ông thở dài ảo não Vân Trang kết nối với thượng tá Tân Cha giúp tôi bên sở cảnh sát Đã thu thập được thẻ nhớ hay chưa Khi nào thu được phải tìm cách hủy ngay Trong đó có liên quan tới ông Bị lão phùng nắm thóp Lão tạt chết rồi Đầu dây bên kia giọng kinh hãi Chắc chắc chắn liên quan tới tôi không Vân Trang giọng kiên định 100% chính xác Vậy nên nhanh tay mà hành động Kiểm tra những người tới hiện trường đầu tiên Người kia run cầm cập Biết rồi, tắt máy đây. Vì bí thư ngập ngừng, chúng ta nhanh chóng sáng mai tấn công bệnh viện, chỉ có vậy mới phân tán sự chú ý của chúng. Hơn nữa tạo chứng cứ đổ dồn về phía thằng Hùng Sức. Lần này mượn tay cảnh sát diệt sạch đám người chúng nó luôn một thể. Mình không diệt nó thì người bị tiêu diệt sẽ là mình. Vân Trang ra hiệu đồng ý. Ngày mai là chủ nhật, nên số bệnh nhân sẽ ít hơn ngày thường. Mình hành động dễ bể tẩu thoát. Ba sai người của mình canh gác ở cổng phụ, Còn sẽ nói Lão Tân cho người giữ chân đám cảnh sát. Chúng ta sử dụng bom hẹn giờ giấu trong bãi rác Một lượng lớn thuốc nổ sẽ được đặt ở phòng giám đốc bệnh viện. Bởi chỗ này cất giấu rất nhiều tài liệu quan trọng. Chúng ta nhanh chóng thoát ra từ cửa sau. Ở đó có con hẻm thông ra nghĩa địa. Chỗ này người ngoài của mình sẽ hiểm trợ. Thời gian hoạt động chỉ có 30 phút. Đến nửa đêm, Khải Minh nhận được tin ngày mai đám người của Vân Trang sẽ phải tấn công bệnh viện. Nhiệm vụ của cậu là bắt sống hoặc tiêu diệt toàn bộ đám phản loạn này. Cậu tức tốc gọi điện cho bác Thiên Vũ ngay trong đêm điều một lực lượng cảnh sát lớn về đây bảo vệ, thiền tuệ nét mặt đam chiêu. Với tính cách của Vân Trang, cô ta sẽ sử dụng thuốc nổ và bom hẹn giờ, giấu ở những nơi như trộm cây hoặc thùng đựng rác. Bệnh viện ngoài hai lối đó ra vẫn còn một lối nhỏ, khả năng chúng thoát ra từ đây. Khải Minh nhăn nhó, trời, vậy mà anh không biết luôn, người kia vẫn điềm nhiên, lối này nhỏ, Chỉ một người trôi qua được thôi, chỗ này cây cối um tùm che kín, nên bình thường khó nhận biết. Nó thông thẳng ra bãi nghĩa địa, cho người phục kích ở đó, nhớ chọn người mà anh tin tưởng nhất. Hải Minh nhớ ngay ra đồng chí Văn Trung, cậu ngay lập tức kết nối máy, đầu dây bên kia giọng vẫn đang ngái ngủ. Sếp à, giờ mới có 2 giờ sáng, sếp gọi gì em đấy? Hải Minh nói rằng giặc một thôi một hồi phân công chia việc, nghe tin động trời kia, cậu ấy tỉnh cả ngủ bật dậy. Rõ, thưa sếp, Thiên tuệ hỏi tiếp, vậy giờ có đi lấy vật kia luôn không? Hải Minh chậm rãi, hoàn đã, bây giờ em phải ở yên trong này, không được xuất đầu lộ diện, ngày mai cũng thế, rõ chưa, để anh tự xử lý. Thiên tuệ lắc đầu, không được, thủ đoạn của chúng tinh vi lắm. Em có khả năng nhảy bén, với bom hẹn giờ biết cách phá hủy nó, nên bắt buộc phải tham gia. Em hỏi trang chút là không ai nhận ra đâu, anh yên tâm. Hải Minh ôm chặt lấy cô gái này giọng ngậm ngùi. Vậy phải đi theo sát anh, nhớ không được tự mình hành động. Hai người họ tâm sự với nhau mọi chuyện, bởi họ có dự cảm, có điều chẳng lành, nhưng chẳng ai dám nói ra. Có những lúc họ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến với một nửa của mình, nhưng trọng trách vẫn đang rồn nén trên đôi vai. Khải Minh cả ngày thấy bất an nóng ruột, khi nhận được tin này, cậu càng sợ hãi hơn. Hơn ai hết cậu hiểu, trận chiến sinh tử ngày mai, vợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông đó nghĩ nát óc nhưng vẫn không có cách nào cứu được cô ấy Với tội danh của Tuệ nếu được luật sư giỏi nhất bào chữa thì mức án nhẹ nhất cũng là mức trung thân Nước mắt của người đàn ông không kìm được đã lăn dài trên má Người con gái kia cũng nghẹn ngào Nếu sau này không còn em trên đời anh nhớ phải sống thật tốt Thực ra em đã nghĩ tới ngày này lâu rồi Nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy Cảm ơn anh vì đã xuất hiện Trong lúc cuộc đời em tăm tối nhất, cho em nhận ra thế nào là tình cảm của con người, cho em được sống thật với cảm xúc của chính mình. Hãy chọn một người vợ tốt, cùng anh sống đến hết đời. Hàng năm đến ngày dỗ anh đến thắp cho em một nén nhang, vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đừng buồn phiền hay đau khổ, cũng đừng trách than mình. Anh không có lỗi, anh đã dùng hết khả năng này để cứu em, nhưng nghiệp của em nên phải tự mình trả. Hải Minh lấy tay lau đi những giọt nước mắt nghẹn giọng. đừng sợ bằng mọi giá anh cũng sẽ nắm tay em người kia lắc đầu quẩy quẩy hôm nay xin anh hãy lắng nghe em nói em sợ ở trời sáng sẽ chẳng còn có cơ hội để nói với anh lần đầu gặp em chẳng hề ấn tượng thậm chí rất ghét trong mắt em anh là người vô dụng còn hám gái nhiều lúc chỉ muốn một sao đâm chết nhưng càng về sau Càng chẳng hiểu sao em yêu anh từ khi nào. Em dần quen với sự hiện diện của anh. Mỗi ngày đều viện lý do tìm anh. Chỉ hy vọng thấy hình dáng này là em thấy vui ở trong lòng rồi. Tất cả mọi người, mỗi khi cho em thứ gì họ đều toan tính được mất. Nhưng anh thì không như vậy. Những giờ phút sinh từ của em đều gắn liền với anh. Anh chính là người đầu bếp đầu tiên nấu cho em những món ăn ngon. Anh chẳng bao giờ hơn thua luôn nhường em tất cả mọi chuyện. Dù em say rành rành, anh vẫn nế nhịn. Những lúc em hành động điên rồ, anh vẫn tự mình thu dọn hậu quả, giúp em chẳng một lời trách cứ. Anh thậm chí còn chẳng mắng em lời nào, vậy mà em luôn liên lụy tới anh. Những ngày tháng ở bên anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nhờ anh chuyển lời tới Thiên Kim giúp em, cô ấy là một cô gái nhân hậu. Em rất vui khi Kim chấp nhận làm bạn với mình. Anh cũng xin lỗi quốc trường cho em, Lần đó là em xin làm cậu ấy mất mạng Em cũng nhận lỗi với ba mẹ anh Vì những lỗi lầm của mẹ Em xin lỗi tất cả mọi người Ước nguyện cuối cùng của em Là góp toàn bộ số tiền của tổ chức Cho các trại trẻ mồ côi Số tiết kiệm Em để dưới chân kết sát nhà thiên kim Mật mã là 0304 Số tiền đó Anh nhớ đừng để rơi vào tay bọn quan tham Còn rất nhiều những đứa trẻ khác Vô cùng đáng thương Đang phải nằm bờ nằm bụi Chúng ước có một mái nhà để che nắng che mưa Khi em chết Xin anh hãy chôn em gần mộ mẹ em Lúc sống em không được ngày nào Ở cạnh bà ấy Thì sang thế giới bên kia Cầu cho được gặp bà ấy Em ở trên trời sẽ luôn cầu nguyện cho anh Mỗi khi anh mệt mỏi hay buồn phiền Hãy nhìn lên trời Ở đó lúc nào cũng có em dõi theo anh Khải Minh chết lặng Chỉ muốn hôn lên trán cô Chưa lúc nào cậu thật sự thấy bất lực như lúc này Số phận quá nghiệt ngã thì đã cho hai người họ gặp nhau mà lại không thể cùng nhau nắm tay tới cuối cuộc đời. Có rất nhiều người, họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại chia rẽ hai ngả. Vậy mà vẫn còn những người không biết trân trọng người bạn đời của mình. Họ cứ chạy theo những xa hoa phù phiếm. Đâu biết rằng đời người ngắn ngủi lắm. Chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Lúc xa nhau thật mới thấy hối hận mà đã quá muộn màng. Hai người cứ ôm nhau hồi lâu Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, thiên tuệ gấp gáp hôn lên môi Khải Minh. Anh hãy nhớ kỹ những lời em nói, chúng ta xuất phát thôi. Khải Minh tham lam, muốn ôm lấy cô gái ấy thêm chút nữa, hít hà cảm nhận lấy mùi cơ thể của cô gái này. Cậu mãi chỉ muốn thời gian ngừng quay, để hai người ở bên cạnh nhau mãi mãi. Họ cứ lặng im, cùng cảm nhận, không ai nói với ai câu gì. Mãi một hồi sau, Thiên tuệ khẽ gỡ cánh tay người kia ra khỏi cơ thể mình. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị chết oan. Hải Minh nuốt nước mắt, gật đầu, họ bật dậy, chuẩn bị một số thiết bị cần thiết, rồi cùng nhau lên đường. Hôm nay thời tiết âm u, sám xịt, dường như muốn báo trước một câu chuyện buồn, lâm ly đẫm bi thương. Thiên tuệ hóa trang vào vai một y tá, họ tới cổng bệnh viện, đã thấy vòng trong vòng ngoài có rất nhiều cảnh sát đang bao vây. Thiên Tuệ xuống xe đi thẳng vào trong sảnh bệnh viện. Cô nhìn sang Khải Minh gấp gáp. Anh sai người kiểm tra toàn bộ các thùng rác hay trong các dụng cụ có khả năng đặt bom mìn. Đồng thời kêu di chuyển toàn bộ bệnh nhân ra khách sạn nhà nghỉ gần đây trú tạm. Nhớ đừng để họ hoảng loạn. Em đi vào thám thính xem có gì đặc biệt hay không. Khải Minh trước lúc đi không quên căn dặn vợ nhớ cẩn thận. Anh đi chút rồi quay lại tìm em luôn. Cậu ấy nhanh như cắt chạy đến trung tâm bệnh viện kiếm chiếc loa thông báo. Đề nghị các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ xếp hàng nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng tôi đang tiến hành điều tra một số vấn đề liên quan sổ sách. Hôm nay có các quan chức chính phủ tới thăm, vì vậy phải đảm bảo an ninh tuyệt đối. Mấy người cảnh sát cũng nhận lệnh, kêu gọi mọi người nhanh chóng xếp thành hàng lần lượt rời khỏi đây. Tôm cảnh sát còn lại thì khẩn trương, kiểm tra từng ngõ ngách nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vật gì khả nghi. Đến gần trưa, khi mà mọi người đều đã tản đi hết, trong này dù lục tung, vẫn không tìm được bom mìm, mọi người có phần nhố nháo. Báo cáo xếp, hoàn toàn không tìm thấy vật gì bất thường. Có khi nào thông tin kia là giả, chúng cố tình chơi thăm sở cảnh sát. Bọn này đúng là chán sống thật rồi. Khải Minh có chút mơ hồ. Có khi nào chúng đánh hơi, nên lùi lại địa điểm hay không? Vừa lúc này, điện thoại của tất cả cảnh sát đồng loạt tin nhắn đến. Lập tức tới ngay khách sạn Hoa Hồng, chỗ đó đang chập điện cháy dữ rồi, số khác về ngay bệnh viện Nhi hiện đang nghi có bom hẹn giờ. Họ toán loạn khi nhận được tin này, người gửi là của Thượng tướng Trịnh Thiên Vũ. Hải Minh gọi lại xác minh, thì chắc chắn đúng, cậu ấy mới phân chia mọi người theo từng tốt hành động. Ở đây vẫn giữ lại một lực lượng, lượng nòng cốt để phòng bất chắc. Khi sang chiều, thấy mọi chuyện hoàn toàn yên ắng, cấp trên ra lệnh chuyển toàn bộ bệnh nhân về lại bệnh viện, Họ không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Các bệnh nhân lại ùn ùn kéo nhau về. Khải Minh quyết ngăn lại, nhưng cấp trên từ chối. Các bệnh nhân một số phải quay về mới có thiết bị máy móc hiện đại phục vụ. Chừng nửa tiếng sau, tại phòng ăn, tiếng đùng đùng đùng. Cả mặt đất dung chuyển dữ rồi. Đất đá đổ rào rào. Chạy, chạy nhanh lên. Đám người bỏ chạy toán loạn, gào khóc. Có người bị vùi lấp ở trong đống đổ nát kia. Họ chỉ kịp gào lên, rồi tắt lịm Tiếp đến tại phòng tiếp nhận bệnh nhân Một quả bom cũng vừa được kích hoạt Nguyên căn phòng sụp trong nháy mắt Cảnh sát hoàng hốt hô to Chạy hết ra ngoài Mọi người ở bên trong ùn ùn chạy dẫm đạp cả lên nhau Tiếng khóc than, tiếng hét Tiếng cầu xin ai oán tận trời xanh Các phòng tiếp theo Lần lượt sung lắc mạnh Tường nứt toát rồi đổ sập trước mắt Tại khu dành cho đội ngũ y bác sĩ Mùi xăng dầu nồng nặc Ngọn lửa bốc cháy phừng phừng Lan nhanh sang các phòng lân cận Mọi người bất lực Không kịp thời ứng phó nổi Ngay lối thoát của bệnh viện Cũng bị chặn lại Cả bệnh viện này chìm trong biển lửa Bên trong muốn thoát cũng không được Bên ngoài muốn cứu cũng không xong Hải Minh vội vàng gọi cứu trợ Toàn bộ xe chữa cháy được huy động khẩn cấp tới đây Ngọn lửa mỗi lúc một cao Khói đen mù mịt Từng người, từng người dần dần đổ gục xuống Trên trời trực thăng đã xuất hiện Lái vòng vòng quanh đây một lượt Cứ ngỡ là người đến cứu trợ Nhưng khi xuống ở cự ly thấp Họ bắt đầu điên cuồng xả súng Bao nhiêu người bị thương nằm la liệt Các đồng chí cảnh sát Chỉ biết lấy các vật dụng sơ sài sẵn có Làm lá chắn Ra lệnh cho mọi người lùi lại Tất cả tìm chỗ trú ẩn an toàn Đợi người đến tiếp viện Mọi người ồ ạt chạy đi ẩn nấp Có người nấp trong đống đổ nát Có người lại kiếm gần chỗ cây xanh Cứ vài phút sau lại có tiếng nổ vang trời Cả bệnh viện hoang tàn thấy rõ. Người ngã xuống mỗi lúc một đông, tiếng góc ai oán thê lương. Khi mà mọi người đang tưởng mình chết đến nơi rồi, thì có một nữ y tá xuất hiện, cô ấy dơ tay hét lớn. Tất cả đi theo tôi, trong đây có đường hầm dẫn ra ngoài. Nghe tiếng nói ấy, mọi người như sống lại linh hồn, chạy bằng măng theo hướng đó. Đúng thật, ở đây có một hầm, thông xuống lòng đất, họ che lấn chạy xuống. Trên trực thăng, Vân Trang vừa nhân nhi ly rượu vừa cười mãn nguyện. Bệnh viện ích đã bị phá hủy, thì bằng chứng virus kia cũng biến mất. Hôm nay cô quyết giết chết người đàn ông phản bội và đứa con gái ấy. Bốn dĩ lúc đầu, Vân Trang chỉ muốn dung cây dọa khỉ cho đổ một vài tòa nhà. Nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện, đêm qua trong nhà Khải Minh, qua thiết bị nghe lén, cô đã điên cuồng, sẽ giết cho bằng sạch. Thứ mà cô ấy không có được, thì đừng hòng cô gái kia có được. Hơn nữa, cảnh sát đã tấn công căn cứ địa của cô, Giờ muốn cũng không thể quay đầu Họ đã nắm được toàn bộ chứng cứ Vân chàng vẫn không sao lý giải nổi Những người đó có bằng chứng khi nào Lão Tần cũng đã bị bắt xứ Hiện đang nhốt trong nhà lao Chờ ngày xử lý Trực thăng dần dần hạ thấp xuống đoàn người kia vẫn theo hàng dài bò chạy Vân chàng nheo mày nắm chặt tay Giết sạch chúng nó Loạt mưa đạn điên cuồng xả xuống Chúng người dân vô tội Một cô gái đang mang bầu Bị đạn găm chúng vào chân Cô ấy thét lên đồ dầm xuống đất Thiên tuệ vội chạy lại dìu cô ấy Bước mau xuống theo phía hầm Phía trên có tiếng là hét Trịnh thiên tuệ đứng mau ra đây Nếu mày không đứng tao giết tất cả chúng nó Mấy người cảnh sát xứng lại Họ bây giờ hình như đã hiểu ra vấn đề Tiếng vần tràng lành lành Tao đếm đến ba Nếu mày không ra mặt Đừng trách tao ác 3, 2, 1 Tôi đây, tha cho họ Đừng giết người vô tội Một cô gái nhỏ bé mặc áo blue trắng, nổi bật trong biển lửa, cô ấy giơ hai tay lên trời. Ẩn oán của chúng ta, tự chúng ta giải quyết. tiếng cười sẵn sặc vang vọng. Giải quyết? Giải quyết bằng cái gì? Tao đã mất hết, mất hết rồi không còn gì nữa. Tao có chết cũng phải lôi mày theo bằng được. Cô ta nói xong, dùng súng bắn tỉa, bắn ngay vào mạng sườn thiên tuệ. Mấy đồng chí cảnh sát xông ra, nhưng đạn bay thẳng vào họ, nên ai cũng phải chạy toán loạn. Thiên Tuệ ôm bụng gầm lên thoát vào hầm đi tôi không sao hết viên đạn thứ hai chúng thẳng vào bắt chân Tuệ Tuệ quỳ hẳn xuống đất bấy giờ Khải Minh mới xuất hiện nãy giờ cậu ấy đang mở lối thông hầm để giải cứu cho mọi người khi đã hoàn tất cậu mới chạy lại tìm Thiên Tuệ nhưng không thấy cô ấy đâu chạy ra tới đây nhìn thấy cô ấy đã gục xuống cậu không tìm lòng được vứt hết mọi thứ ôm trầm lấy cô vợ, vợ ơi, em sao rồi Anh sẽ dẫn em ra khỏi đây, hôm nay em rất giỏi, em đã cứu sống được biết bao nhiêu người. Chạy đi, đừng lo cho em, em thả chết ở đây, chứ không muốn chết ở trong tù. Em muốn mọi người nhìn em bằng con mắt khác. Cô ấy nãy giờ ngửi khói quá nhiều, cộng thêm bị thương nặng nên ngất xỉu. Hải Minh chẳng nghĩ được nhiều, cúi xuống bế thốc cô bước đi. Nhưng mới đi được hai bước, cả ba viên đạn bắn liên tiếp vào sau lưng cậu ấy. Hải Minh gục xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô gái kia trong lòng. Vân Trang cùng ông Hình đu dây từ từ xuống mặt đất. Cô ta vẫn cái dáng vẻ cao sang đạo mạo hơi nhếch mép cười. Không ngờ, quả báo đến với chúng mày nhanh thật. Ông Hình gấp gáp, giết chúng nó đi, nhanh lên. Thoát khỏi đây, cảnh sát bao vây ở ngoài rồi. Khải Minh trong nháy mắt, đã kịp rút súng, thả thiên tuệ xuống, bắn thẳng vào cổ tay Vân Trang. Cô ta quá sức bất ngờ, chỉ kịp tiêu á. Súng bị văng ra cách đó cả mét. Cậu ấy ôm lấy thiên tuệ núp sau một bức tường thò đầu bắn tiếp về phía hai người kia Trên trực thăng, đám thuộc hạ được lệnh tất cả cùng đu dây nhảy xuống họ đều là đàn em tàm tử Khải Minh một mình đối chọi với biết bao nhiêu người Bỗng mấy tên kia đổ rầm rầm xuống đất Ở phía sau, các chiến sĩ cảnh sát cũng đang quay lại từ đường hầm cứu trợ Vân tráng điên cuồng mở chốt ném ngay lựu đạn vào chỗ ẩn của mấy người cảnh sát thì họ chạy ra ngoài Cô ta bắt đầu ra hiệu xả súng. Khải Minh đứng dậy, chẳng chút thương tình, bắn lia lia về phía đối phương. Cô ta bị trúng đạn ở ngay giữa bụng, bẻ bét máu. Vân Trang mổ miệng đầy máu, cười lớn. Hết đạn rồi, đúng không? Ông Hình chẳng thèm đôi co, giơ súng bắn lia lia ngay giữa ngực Khải Minh. Lúc này đã không thể chống cự được nữa rồi. Ông Hình vừa mới cười, thì đã thở hát ra ngã đập mặt xuống đất, bị đạn bắn xuyên tim. Vân chàng cũng bị bắn ở phần cổ nằm thoi thóp phía sau đồng chí Trung đang bò lết ánh mắt bò ngầu cậu ấy cũng bị thương rất nặng toàn bộ mấy người đàn em đều đã chết Khải Minh ánh mắt mờ dần đục ngầu bất tình trong cơn mơ cậu thấy tiếng người khóc lóc gọi tên mình lúc này cảnh sát mới tiếp cận được vào bên trong họ đặt từng người một lên dáng thiêng ra ngoài chuyển thẳng sang bệnh viện trung ương tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được triệu tập về đây Vân Trang và Thiên Tuệ khi được phẫu thuật xong lập tức được chuyển về nơi cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm canh chừng 24 trên 7 Khải Minh bị thương rất nặng cậu ấy trúng 10 phát đạn mất máu quá nhiều lại hít phải khí độc Bác sĩ Tuệ Lâm khóc hết nước mắt nhưng bà cũng nén đau thương vào phòng mổ trực tiếp cứu con mình Khải Minh bị ảnh hưởng toàn bộ lục phủ ngũ tạng cơ hội sống sót rất mong manh trước lúc làm nhiệm vụ cậu ấy đã gọi điện lửa ba mẹ và Thiên Kim tới thành phố khác. Nói tới đó cậu có món quà đặc biệt tặng cho họ. Hôm nay lại là chủ nhật nên ai cũng hí hửng đi luôn. Có ngờ đâu sự việc lại diễn ra như thế này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mẹ cậu ấy vẫn không dám tin đứa con trai sẽ chết trong tay mình. thiên Kim ôm lấy ba khóc nước nở, ba cô mạnh mẽ là thế mà cũng bật khóc tu tu. Ngay trong ngày hôm ấy Thu Hòa cũng bị tóm gọn cô ta đang chùi giúp trong cống thì bị các chiến sĩ phục kích Tại văn phòng bất động sản Phương Ân, tỷ phú Nguyễn Văn Cường đang gom hết tiền vào bao tài. Ông ta vác tiền chạy được ra tới cửa thì đã bị cảnh sát ngăn lại. Người này biết lần này không thể thoát khỏi. Ông ta rút súng định chống trả, nhưng đã bị đồng chí Hưng bắn trước. Họ lập tức còng tay lôi về đồn. Sau khi khám xét nơi ở của ông ta, thu thập rất nhiều bằng chứng phản quốc, bắt tay với các thế lực phản động. Chính ông ta là người đứng sau, thao túng, rót tiền, sai khiến băng đảng chim ưng. Ông ta Thượng tá Phùng, Đại tá Tân, Bí thư thành phố là lực lượng nòng cốt chủ yếu, đứng sau, tiếp tay cho đám sát thủ hoành hành ngang ngược bao năm qua. Lão Hùng rất cũng bị bắt xứ tại sân bay khi đang tìm cách trốn sang nước khác. Vị bí thư thành phố thì thắt cổ tại nhà riêng. Hôm nay báo chí như muốn vỡ quà, họ đồng loạt chúc mừng đưa tin rồn rập. Vậy là sau 20 năm, một băng đảng khét tiếng lớn mạnh với hậu thuẫn của một loạt quan chức cấp cao đã bị tiêu diệt. Ai cũng vui mừng khôn xiết chảy cả nước mắt. Họ đâu biết rằng để có chiến thắng này, biết báo chiến sĩ đã đổ máu giữa thời bình để anh Dũng hy sinh. Ba ngày sau, năm ngày rồi một tuần trôi qua, người kia vẫn nằm bất động, không động đẩy. Vụ án băng đảng Phượng Hoàng cũng đã khép lại. Vụ án này cũng gấp rút được xử kiếm, ngoài dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Không một ai được phép vào trong, báo chí cũng không được tác nghiệp. Ông Hùng, ông Cường, Thu Hòa mặc bộ đồ tù nhân run run đứng trước vành móng ngựa Thiên tuệ và vân trang cũng còng tay nhưng họ đang bị thương nặng nên được phép ngồi phía sau một loạt đàn em cũng bị còng tay ai nấy cúi gằm mặt chủ tọa là luật sư trịnh thiên thành không có luật sư biển hộ cảnh sát ngồi bao vây xung quanh ở hàng ghế đầu tiên một bóng dáng quen thuộc cậu ấy là cảnh sát quốc tế phạm khắc hoàng gia nhập băng đảng phượng hoàng lấy tên minh nhật trong suốt phiên tòa xét xử người này chỉ đổ rồn ánh mắt Về phía cô gái bé nhỏ kia Cô ấy nhìn nhật Mắt đỏ hoe, môi bặm chặt Người mà cô tin tưởng nhất Dốc bầu mọi tâm sự Hóa ra lại là cảnh sát cậu ấy lửa cô tất cả mọi thứ Vân chàng ngỡ ngàng kinh hãi Người mà cô ta không ngờ nhất Lại chính là người đàn ông này Cả căn phòng như nín thở Khi nghe bản tuyên án Phạm nhân Đinh Tân Đức bỏ chức vụ Khai trừ khỏi đảng Với tội danh cấu kết phản loạn Tuyên án tử hình Phạm nhân lão Văn Hùng, tội danh phá hoại trật tự công cộng, tham gia vào các vụ án nguy hiểm, giết người cướp bóc bảo kê, kết án chung thân. Phạm nhân Trịnh Thiên Tuệ, kết án tử hình. Phạm nhân Trịnh Văn Trang, tử hình. Phạm nhân Trịnh Thu Hòa, tử hình. Tiếp đến một loạt các đàn em chân rết bị sướng tên, người thì 20 năm, người thì 7, 8 năm tùy mức độ. Phiên tòa ảm đạm đến ghê người, sau khi tuyên án xong, phạm nhân bị giải đi lối cửa xong. Ngày mai bắt đầu hành quyết, không cho người nhà thăm khám. Mình nhật bước nhanh lại gần chỗ tuệ, giọng có chút run dày. Xin lỗi, đời này tôi nợ cầu. Cô ấy hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, cố ngăn giọt nước mắt, rồi gắng sức bước ra cho nhanh, khỏi nơi này. Ngay trong ngày hôm sau, toàn bộ phạm nhân đều bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc. Đến giờ phút này, Vân Trang mới rơi một giọt nước mắt muộn màng. Nếu có kiếp sau, Chúng ta hãy là bạn tốt, sinh ra trong một gia đình tử tế. Hai người kia nước mắt rơi lá trã, Vân Trang được đưa vào phòng tiêm, đầu bị trùm kế mít Cô ấy ngồi yên để người ta tiêm thuốc vào bắp tay mình. Chỉ sau 5 phút, cả người như bị co giật tím tái. Vân Trang ngã xuống đất, mắt hơi khép hờ. Cả không gian tối sầm trước mắt, hình ảnh một gia đình nhỏ, có ba cô đang đeo ấm nghe khám bệnh, mẹ cô đang nấu ăn. Họ mỉm cười vẫy tay. Con gái, lại đây, gia đình ta sẽ làm lại từ đầu. Khi đã tắc thở, cô ấy được phủ một tấm vải trắng trùm kín mặt, rồi chuyển lên xe tới nhà hỏa thiêu. Hai cô gái kia cũng lần lượt chịu chung số phận. Hôm nay là ngày thứ 69, Thiên Kim cùng quốc trường vào đây thăm Khải Minh. Nhìn cậu ấy vẫn nằm im không động đẩy, làm cô đau thắt ruột. Thiên Kim lại gần chỗ anh trai, nắm lấy tay anh tâm sự. Anh, anh ngủ vậy được rồi đấy dậy thôi, sắp sinh nhật anh rồi mẹ năm này sẽ lại làm nhiều món cho anh lắm đấy mấy năm anh ở nước ngoài, chưa được đón Tết cùng gia đình, anh ai cũng nhớ anh, mẹ đêm nào cũng khóc suốt, bà cũng muốn ốm đến nơi rồi, anh mà cứ nằm vậy là có lỗi với mọi người đấy anh lười biếng quá, em một mình làm không hết việc đâu em bị người ta bắt nạt đây này anh phải dậy để dằn mặt cho em chứ cô ấy kể nhiều chuyện lắm từ lúc hai người còn nhỏ Tới tận bây giờ, bỗng ngón tay của người kia bất ngờ động đậy. Thiền Kim giật mình, lắc mạnh đầu lần nữa ôm lấy anh gào lên. Anh, anh mở mắt, mở mắt ngay cho em. Anh ơi, anh ơi mở mắt đi. Quốc trưởng đứng ngay bên cạnh phải kéo cô ra nhắc nhở. Em đừng kích động, để cậu ấy được nghỉ ngơi. Không, anh ấy tỉnh rồi. Rõ ràng tay anh ấy vừa nhúc nhích. Em cảm nhận rõ thật đấy. Thiền Kim tiếp tục ôm chặt lấy tay anh mình cứ tập mạnh vào tay Khải Minh. Cô bất lực, ngục mặt vào cánh tay Hải Minh khóc nức nở. Cô cứ khóc, không biết trời đất đâu, bỗng có giọng nói yếu ớt. Thiên tuệ đâu rồi? Thiên Kim cứ ngỡ nghe nhầm, cô ngẩng đầu thấy anh trai mình đang mở hé mắt, nước mắt nước mũi cô đầm đìa. Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Hải Minh lập lại câu nói hồi nãy. Thiên tuệ hiện giờ sao rồi? Thiên Kim có chút bối rối, cô không dám nói sự thật, chỉ trả lời qua loa, Cô ấy đang bị giam trong nhà lao Anh nghỉ đi Anh hôn mê cả hơn 2 tháng rồi đấy Khải Minh chống tay đứng dậy Nhưng chân tay tê cứng mái mới ngóc đầu lên Thiên Kim vội cản Anh ở yên đi Hiện giờ không ai được thăm non Qua 1 tháng nữa mới được gặp Anh lo mà chăm sóc cho khỏe chưa nhìn thân tàn ma dại thế này Cô ấy càng lo lắng Khải Minh nói khẽ Đưa điện thoại cho anh Thiên Kim lập cập nói với quốc trường À quên hôm nay đi vội quá Điện thoại để ở văn phòng Không có cầm theo đâu Lát nữa em đưa cho anh Khải Minh gật đầu Hai người ra ngoài đi Anh nằm chút, mệt quá Thiền Kim và quốc trường ái ngại nhìn nhau Nhưng cuối cùng cũng đành phải ra ngoài Đợi họ vừa đi khuất Khải Minh nhồm dậy bước ra ngoài Nằm đây hơn hai tháng Mà xương cốt rệu dã Đứng không vững, phải mất vài phút mới đi tiếp được Khải Minh sốt ruột Muốn biết tin tức gì về cô ấy Cậu đánh bạo ra ngoài mượn điện thoại của một nữ y tá Cô gái kia cười tùm tìm Rút ngay điện thoại đưa cho Khải Minh Cậu ấy ngay lập tức vào tìm kiếm Võ vụ án sát thủ Chưa đến một giây hiện ra hàng loạt các thông tin Đập vào mắt cậu dòng chữ Toàn bộ sát thủ đã bị tử hình Tin tức này cách đây Từ cả tháng trước Chiếc điện thoại vô thức trượt dài xuống đất Khải Minh điên cuồng bỏ chạy Nữ y tá kia mặt tái mép Không hiểu chuyện gì đã xảy ra cậu ấy cứ chân đất mà chạy chạy ra ngoài vấp phải cái chắn ngang đường ngã trồng cành xuống đất từ xa thấy con trai gặp nạn ba anh lật đật lao tới khải minh đấm mạnh tay xuống nền xi măng tới dập các ngón tay máu ướt cả nền nhà tại sao tại sao lại giết cô ấy chứ chẳng phải cô ấy đã lập đại công cứu bao nhiêu người hay sao người kia cầm nín sống mũi cay sẻ ôm lấy con vỗ nhẹ con đừng tự giàn vặt mình nữa hãy đặt cô ấy vào một góc trong tim mình Pháp luật nghiêm minh, không thể nể tình mà dơ cao đánh khẽ. Tội xưa giờ của tuệ, bắt buộc phải xử vậy. Khải Minh hai tay ù hết cả đi, quanh quẩn trong đầu, cậu chỉ nghe được tiếng nói của người con gái kia. Anh nhìn lên trời đi, em đang dõi theo anh đây này. Cậu ấy nằm vật xuống đất, ngừng mặt lên bầu trời cao xanh thầm. Gió thổi nhẹ nhẹ lướt qua, giọt nước mắt mặn chát đã lăn xuống đất. Người đàn ông trung tuổi bên cạnh cũng ngồi bệt xuống đất đám chiều. Còn muốn khóc thì khóc thật to vào Khóc hết hôm nay Rồi mai hãy mạnh mẽ trở lại Bao nhiêu đồng chí của con Cũng đã phải nằm xuống Để đổi lấy cuộc sống yên bình Trong cuộc đời người Mỗi thứ đi qua đều là duyên phận Con và cô ấy có duyên nhưng không có nợ Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ Hàn gắn vết thương Con hãy mỉm cười để cô ấy được ra đi thanh thản Ngay từ đầu Hai đứa là ở hai thế giới đối lập Mãi mãi không có kết quả Nghe bà đứng dậy về phòng. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn vào họ, nhưng Khải Minh chẳng còn sức lực mà để ý. Cậu ấy liêu siêu đứng dậy nói với ba mình, chờ con về nhà. Người bà lo lắng, không được, con phải ở đây để bác sĩ kiểm tra cái đã. Chờ con về đi, con muốn về nhà. Khải Minh mệt mỏi đi thẳng về hướng cổng, người ba bất lực đành phải chạy theo dìu con trai mình. Cậu ấy về đến biệt thự, thì vào phòng khóa chặt cửa, Mẹ cậu lo lắng chạy đến nhưng bị chồng ngăn lại. Để cho con có chút không gian riêng, chúng ta đừng quấy giày Trong phòng, Hải Minh nằm bẹp một chỗ. Cậu nhớ hơi thở, nhớ mùi hương, nhớ tiếng nói của cô ấy. Cậu ôm bụng, lồng ngực như bị ép chặt, không sao thở nổi. Vợ ơi, tại sao không giữ lời hứa? Tại sao không đợi anh quay về? Em đã hứa phải chờ anh. Nhất định anh sẽ có cách cứu em. Đời này, không có em, sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì hết tại sao ông trời cho cô ấy đến rồi lại bắt cô ấy rời xa con như thế cậu cứ gào lên nước mắt rơi lã chã. khải minh, nến đi em ở bên anh đây mà thấy hình ảnh thiên tuệ người này mừng rỡ mỉm cười chạy xuống ôm chặt lấy cô nhưng cô ấy đã biến mất cậu đau khổ hét to vợ ơi, cả trời đất như đổ sụp trước mắt đầu óc trống rỗng tiếng cô gái đó nhỏ dần anh, phải mạnh mẽ Nhìn anh vậy, em đau lòng lắm. Khải Minh đưa tay chạm nhẹ, nhưng hình bóng kia lại tan vào không khí. Cậu nhòe hết cả mắt, vắt tay lên chán, sống mũi cay xè. Cậu đau như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Đau đến quản quại, nỗi đau gốc ngàn lần nỗi đau thể xác. Sáng hôm sau, khi mở cửa, mẹ cậu thấy con trai đang nằm vật dưới sàn, cả người nóng như hòn than đang cháy. Bà sợ hãi kêu chồng đặt con lên giường, rồi lấy khăn trường cho cậu ấy hạ xốp. trong cơn mê sảng, người kia vẫn không ngừng gọi tên Thiên Tuệ. nước mắt cậu ấy vẫn cứ chảy dài. những ngày sau đó, Hải Minh sống vất vưởng như cái xác không hồn, chẳng thiết tha ăn uống, chán nản tất cả mọi thứ, suốt ngày chìm trong men rượu. bà mẹ cậu khuyên can mãi, vẫn không ăn thua. cuối cùng họ phải sử dụng khổ nhục kế rằng dựng lên màn kịch ông ngoại sắp mất. lúc hấp hối, ông đã nắm tay Hải Minh mong muốn cậu ấy hãy vượt dậy, là một người cảnh sát tốt. Khải Minh bấy giờ nhìn ba mẹ gầy rộc, ông đau yếu vì mình, cậu thấy bản thân mình thật vô dụng. Cũng từ đó, Khải Minh như biến thành một con người khác, lạnh băng như một tảng đá. Cả ngày trên cơ quan, cậu ấy chẳng nói chuyện với ai, hết giờ làm lại về nhà ra mình trong phòng. Cậu phóng to tất cả các ảnh thiên tuệ, treo khắp nhà, đêm đến ôm khúc gỗ mà xưa kia cô ấy tặng cậu, thủ thỉ tâm sự. Ngày nào có chuyện gì, cậu cũng đều kể cho cô gái ấy nghe. Bà mẹ cậu muốn con trai quên đi những chuyện buồn, nên tìm những cô gái tốt nhất, đủ mọi tính cách, nhưng người này vẫn chẳng thèm liếc đến một cái. cứ tưởng đau rồi sẽ nguôi ngoai nhưng thực ra nó vẫn đang dậy sóng ở trong lòng. Cậu ấy còn lập một ngôi mộ giả ngay trong căn biệt thự. Đến ngày rỗ, cậu lại suy nghĩ nguyên ngày ở đây để tháp nhang hoàn thành duy nguyện cho cô. Toàn bộ số tiền mà tuệ nói, Khải Minh cũng đem xây dựng các trại trẻ mồ côi Cứ mỗi tháng cậu lại đến chơi với bọn nhỏ Dần dần chúng quen với sự xuất hiện của người này Khi thấy cậu ấy Mấy đứa lại chạy ào ra đón Khải Minh lấy đó là niềm vui Trong cuộc sống của mình Thấm vắt 3 năm trôi qua Hôm nay đúng ngày giỗ của thiên tuệ Trại trẻ mồ côi nắng ấm có thư mời Khải Minh dậy sớm Vẫn như thường lệ Việc đầu tiên là cậu đến mộ Đặt đoá hoa đỏ thắm tháp nhang Rồi kể chuyện cho vợ nghe Tới gần 9 giờ, cậu lái xe tới trại trẻ, nhìn mấy đứa bé hồn nhiên đang nô đùa nhảy múa, cậu thấy ấm áp lạ thường. Nhanh lên, có chị gái kia đang lẽo hình nhân, bằng gỗ để tặng chúng ta kìa, đẹp lắm. Mấy đứa bé tròn xe, rủ nhau chạy đến coi thử. Một cô bé nghe vậy cũng lôi tay Khải Minh sảnh sạch đi theo. Ở góc sân, gần cây vàng, đám trẻ con bù kín một cô gái, mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy trắng tinh, đang nở nụ cười hiền hậu vừa đục gỗ Nhìn thấy cô gái này, Hải Minh như chết sững tìm muốn ngừng thở, cậu thấy cổ họng nghẹn ứ. Là, là cô ấy, là cô ấy có phải không? Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Nữ sát thủ của tác giả Mộc Miên. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.